các anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần à và chào mừng mọi người hôm nay quay trở lại với bộ truyện Hắc Ám Tây Du phần 2. Nhưng mà mình phải thông báo với mọi người một sự việc như thế này, thế là trong thời gian tới thì cái Hắc Ám Tây Du của chúng ta tạm thời phải dừng lại. À mình cũng sẽ nói luôn lý do và nguyên nhân để cho các bạn đỡ phải thắc mắc. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất đấy là à uh, tác giả Nguyễn Lâm muốn đăng ký bản quyền cho cái phần 2 của mình với uh, cục bản quyền của Việt Nam cho nên là trong thời gian chờ đợi bọn họ xét duyệt thì mình sẽ phải ẩn cái à uh, cái cái các cái video clip liên quan đến phần 2 để cho tránh cho những cái thành phần các nó riap thì nó ảnh hưởng đến cái việc đăng ký bản quyền. Về cái uh, bản quyền phần 1 của Hắc Ám Tây Du thì uh, bên mình đang uh, nhờ một bên thứ ba liên hệ mua bản quyền qua cái trang web chủ quản của người ta. Thế còn à, thực ra mà nói thì có thể là anh em nào mà, mà mà mà có bạn bè bên Trung Quốc thì biết nếu mà mình muốn liên hệ trực tiếp với à, tác giả thì nó khó khó hơn. Thứ hai nữa là tác giả này cũng à, không may à, trong Covid vừa rồi thì chúng ta cũng biết rồi. Thì bên mình có liên hệ nhờ một bên thứ ba để mua bản quyền nhưng mà mua thông qua cái trang web chủ quản thôi chứ không mua trực tiếp bản quyền từ gia đình tác giả. FVA hai nữa là bây giờ thì mặc dù là mình mua bản quyền cũng chỉ là để tránh cho những cái cái người gọi là người ta không có bản quyền mà người ta không biết chiên tác giả thôi chứ còn thực ra mà nói thì bây giờ bên Neko họ đang làm cái cái cái cái, cái phần 1 ấy thì Neko thì cũng là anh em với chỗ Tuấn cả thì cũng quen biết cả Huyền Lâm nên là bọn mình cũng chẳng gọi là là là là gọi là liên hệ để bắt bản quyền thì bên đấy mà cứ để cho bên đấy họ làm cho hết phần 1 đi tại vì mình thấy Neko làm cũng hay. Neko cũng khá là đẹp trai đấy. Thế nên, nên là cứ làm hết phần 1 nhưng mà bắt đầu từ phần 2 thì bọn mình sẽ làm cho nó chính quy hơn chút nữa, làm cho nó sinh động hơn chút nữa, thậm chí là bọn mình còn làm cả cosplay các nhân vật ở trong Hắc ám Tây Du nên là bạn nào có nhã hứng thì thời gian tới khi mà các bạn ra đây, anh em tao offline chúng ta sẽ Tổ chức cho anh em đi coplay. Anh em thích nhân vật nào bọn mình cũng có trang phục. Các kiểu cũng là điểu luôn. Thế nên là cái này thì sẽ tiến hành vào trong thời gian tới các bạn nhé. Hy vọng là chúng ta vẫn tiếp tục gọi là đồng hành với nhau trong cái chặng đường này. Đấy. Mọi chuyện thì về phần 1 đó là như vậy. Thì để như thế cho nó rõ ràng rành đọt ra. Chứ không thì chuyện viết ra thì ai cũng có thể vào re-app được. Xong là cũng không biết ai là người viết chuyện. À là tác giả, để chúng ta xác định rõ tác giả của phần 2 chính là Huyền Lâm. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải ẩn cái clip này đi để cho sau này bọn mình sẽ làm một cách quy mô và làm cho nó chất lượng giống như bên uh, Nekolan đang làm đấy và để cho những cái bạn xem sau người ta không biết nội dung thì tránh cho các bạn đã biết nội dung của cái đoạn đầu phần 2 rồi các bạn lại spoil thì nó mất hay. Cái thứ hai nữa là thực ra thì trong cái thời gian chờ đợi này thì uh, và Lâm sẽ cố gắng viết để hoàn thành nốt cái phần hai còn đang dang dở để đến khi mà có được cái giấy chứng nhận bản quyền tác giả tác phẩm thì lúc đó chúng ta chỉ có thể mà triển khai thôi. Thì à đấy là mình thông báo với các bạn như thế. Còn sau này sẽ có cái post để mà thông báo ở trong group của mình cũng như là group của Tuấn. Co thì chúng ta sẽ tổng hợp một chút xíu phần trước bởi vì mình biết là nhiều bạn đã cái lý ngật phần trước nhiều lần rồi. Đại khái là bây giờ thì bên ờ uh, bên bên uh, Cửu Thiên Điện đang gọi là muốn đánh nhau với bên uh, Trưởng Sinh cung và rất nhiều người cũng đang không đoán được ra Trưởng Sinh cung là là thế lực của ai và ai là người cầm đầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Hy vọng là cái uh, cái phần uh, gọi là đăng ký bản quyền là nó tiến hành nhanh để chúng ta có thể sớm lại tiếp tục giải truyện 1 canh giờ, 2 canh giờ, 3 rồi 4 canh giờ, tới hơn 10 canh giờ trôi qua, tuy chưa có cường giả nào bị tiêu hao quá độ mà chết, nhưng mà bên cửu thiên điện đã xuất hiện tình trạng thở dốc gương mặt tái nhợt, tuy là cường giả tu vi cao tuyệt, nhưng ở cái tầng thứ này của bọn hắn có thể chỉ cần vài phút hoặc thậm chí là một chút ít thời gian là để quyết định thế cục của cả một trận chiến, chứ đừng nói là đánh tay đôi như thế này. Bởi vì cường giả sói so chiều Chỉ cần hơn thua một chiêu thôi thì cũng đã đủ để phân ra thắng bại, kẻ trọng thương, người mất mạng cũng chưa biết chừng, vậy nên bình thường cường giả nói chung chỉ mất vài chiêu đầu để cùng đối thủ thăm dò sâu cạn, rồi cũng nhanh chóng dồn lực đánh ra sát chiêu mà kết thúc địch nhân, định ra chung kết của chiến cuộc. Nhưng lần này thì quả thực đám người Cửu Tiên Điện lại một lần nữa gặp phải cái dễ hành khó nhằn, bởi vì bọn hắn cũng theo công thức cũ, mới đầu thì ai cũng cười ra khinh bỉ bởi vì hẳn hơn trăm tên được cho là cương giả của trường sinh cung này thực sự là quá là yếu. Chúng nổi xung lên, sau đó là phát mộng bởi vì không ngừng bị cái đám người coi là yếu ớt này. Đúng là họ có phần yếu ớt không sai, đa số là không có sức hoàn thủ, chứ đừng nói là tranh phong. Thế nhưng quỷ dị là cái bọn này đánh mãi không chết, cho dù trọng thương tới đâu thì cũng rất nhanh chóng có thể hồi phục trở quay lại vòng chiến. Đầu tiên, bọn người Cửu Thiên Điện còn có niềm tin là có thể cùng nhau sinh sinh mãi chết được một tên của Trường Sinh cung, nhưng mà đến bây giờ, đã là canh giờ thứ 5 thứ 6 trôi qua, hy vọng này càng ngày càng mỏng manh, cho đến thời điểm đã hơn 10 canh giờ, thậm chí là qua cả một đêm, bình minh đã lại sáng rực một góc của thương cung, nhưng hơn trăm cường giả Trường Sinh cung tuy không ngừng bị giật đuổi như chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh mấy phen Nhục thân còn gần như là nát vụn, nhưng hiển nhiên lại chưa có tên nào vẫn lạc. Còn bên phía Cửu Thiên Điện, tuy là người đông thế mạch, tù vì cao cường, chiến lực khủng bố, nhưng hai canh giờ đã qua, có tới hơn 30 tên hơi yếu kém một chút vì tiêu hao quá độ mà bị đám lão giả ngồi đánh cờ lúc nãy đánh chết. Chưa kể đến bây giờ, sau hơn 10 canh giờ không ngừng thọ trọng thương rồi lại hồi phục rồi lại thọ thương thì dường như đám người Trường Sinh cung đã có sự thay đổi rất đáng kể, cả tu vi lẫn cường độ nhục thân đều được tăng lên một đoạn không nhỏ, cũng phải là tới 2 3 thành so với mới lúc bắt đầu giao chiến. Minh Hải thần vương thấy tình hình không ổn, hai mắt đá đánh đến đỏ ngầu, tuy ở cấp độ của hắn đánh lâu như vậy mới tiêu hao chừng 2 thành thực lực, nhưng mà tâm cảnh của hắn đã có chút dao động. Minh Hải Thần Vương quay sang, nói với chấn lôi Thần Vương, "Lôi Ẩn, hay là chúng ta thành thần đế xuất thủ, một lần diệt sạch cái đám địa tói này đi, ta là vất đức không chịu nổi rồi." Lôi Ẩn nhíu chặt lông mày, đánh ra hai quyền đẩy lùi bốn tên lão giả rồi nói, "Minh Hải, ngươi sợ là mình sống quá lâu rồi hay sao? Với tính cách của thần đế bây giờ, ngươi nghĩ thỉnh cầu của ngươi sẽ được đáp ứng, hay là ban cho ngươi một trận lôi động cửu thiên?" Minh Hải Thần Vương không cam lòng, Quan Định nói thêm gì thì Lôi Ân lại nói: "Cứ đánh đi, thêm một ngày nữa nếu không thể giết được bọn chúng thì ắt thần đế sẽ có biện pháp, hoặc lúc ấy ta lui binh, cho dù có bị trách phạt nhưng cũng còn hơn là giờ này mở miệng thì có các nào là mở miệng xin thần đế ban chết đâu." Minh Hải Thần Vương lúc này cũng không còn đáp lời nữa, chỉ cắn chặt hàm răng, lúc này đã không còn vẻ phong khinh vân đạm mà đã trở nên có phần cuồng dã, hắn bỏ đi phong phạm lao thẳng vào đám người trưởng sinh cung đánh ra hàng loạt sát chiêu không có chút nào giữ lại trong cơn điên cuồng hắn không tiếc giá nào mà xuất cả cấm chiêu tiêu hao tới 1-2 thành lực lượng nhưng điều khiến cho hắn cảng điên cuồng là hắn định đánh mấy tên tu vi yếu kém thì 5 lần 7 lượt mấy lão già vừa rồi lại thành lịnh xuất hiện đỡ lấy trọng kích những lão già này tu vi không tệ cho nên dù bị cháy đen thân thể vỡ nát thì cũng không đoạn tuyệt sinh cơ lại tiếp tục như vậy thêm mấy canh giờ, bản thân Lôi Ân tuy cũng đã mọc bức tới tột cùng, nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo, hắn thấy đám người yếu không chịu được kia, sau 2 ngày không ngừng đánh giết, thì giờ ẩn chứa đã có sức hoàn thủ, chứ không còn là sinh sinh bị ngần ép như lúc đầu nữa. Nếu cứ tiếp tục đánh như thế này thì biết đâu được 6 ngày 6 đêm nữa, đám người Trường Sinh cung kia lại có vốn liếng để đánh một trận ngang hàng với đám người mình, rồi biết đâu kéo dài tới 7 7 49 ngày nữa cái đám người mình có còn là đối thủ của cái đám ma quỷ trưởng sinh cung này không? Nghĩ tới đây, Lôi Ân dứt khoát rời khỏi vòng chiến, hắn bay vút lên không trung, hai tay đang nắm chặt thành quyền bỗng dưng mở ra, rồi lập tức hắn giơ hai tay lên trời, nguyên lực oạt được giải phóng, thiên địa đang nắng chang chang bỗng dưng th/*',mây đen lập tức tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, che trúc trên một bầu trời nặng nề. Lôi Ân hai mắt trừng lớn, hai con người đã hóa thành màu tử kim Toàn thân nô bắn ra lôi điện như ứng thanh cùng với dị tượng kinh khủng, án bông rừng hét lớn, lôi động cửu thiên. Tiếng còn chưa dứt thì toàn bộ một góc thương khung liên tục nổ vang âm ầm, sau đó vô cùng vô tận lôi điện chi chít, lôi trụ lớn lớn nhỏ nhỏ từ trên trời đánh xuống, không phân biệt là người của Trường Sinh cung hay là cường giả cửu thiên điện. Lôi điện này giống như không có mắt, giáng xuống đầu hết thảy, chỉ nháy mắt thôi toàn bộ không gian sáng rực lên chói lóa. Đám người Cửu Thiên Điện đang có phần hốt hoảng, bởi vì Lôi động Cửu Thiên này là thứ kinh khủng nhất đối với bọn hắn, là tuyệt thế thần kỹ mà chỉ có 3 người biết, là Thần Đế, Chấn Lôi Thần Vương và Cửu Thiên Điện chủ đương thời là có thể thi triển. Đương nhiên, nó là thứ đồ sát hết thảy sinh linh mà bản thân người có cùng cấp bậc cũng không thể tiếp nhận, chứ đừng nói là người có tu vi thấp hơn như bọn hắn. Đám người Cửu Thiên Điện này đang nghĩ trong đầu, chẳng nhẽ là Chấn Lôi Thần Vương này Do mục bức quá cho nên Tổng Hỏa nhập ma, phát điên nên muốn diệt sát cả quân mình. Vậy thì có khác nào là lưỡng bại câu thương đâu, có khác nào là đồng quy vu tận đâu. Thế nhưng bọn chúng còn chưa kịp suy nghĩ thêm, còn chưa kịp trách mắng, thay là nói ra những lời oán hận thì lôi điện hủy diệt đầy trời đã ở ngay trên đỉnh đầu. Thế nhưng cũng ở chính giây sinh tử tồn vong chỉ mong manh như hơi thở này, bỗng có một màn nước không dày không mỏng nhưng lại vô cùng mềm mại không biết từ đâu, Vô Thành Vô Tức xuất hiện trên đầu đám người Cửu Thiên Điện, lập tức hấp thu những tia lôi điện kia, giống như là nuốt trọn chúng vào trong màn nước. Rồi cùng lúc đó thì hơn trăm người của Trường Sinh Cung lại đang phát sinh ra sự tỉnh, dường như có phản ngược lại. Dòng nước có vẻ bồng bềnh ôn nhu kia lại quấn chặt quanh thân mỗi người của Trường Sinh Cung từ lúc nào, cho đó toàn bộ lôi điện bị dẫn độc qua màn nước mà không ngừng lưu chuyển qua người của mỗi cường giả Trường Sinh Cung. Mà nước này giống như chọc thủy giữ chặt, khiến cho người trưởng sinh cung không thể tự do cử động, chứ đừng nói là vùng vẫy thoát ra. Toàn lũ lôi điện lập tức bao trùm lên đám người này, khiến cho bọn hắn lập tức tê thảm. Lôi điện mang theo sức quỷ giật vô cùng lớn, lại cộng thêm với áp lực của dòng nước này, nhanh chóng phá vỡ lớp phòng ngự bên ngoài, rồi dần xoắn nát từng tầng nhục thể của bọn hắn. Tầng tượng bây giờ còn hơn cả hình tượng âm tảo địa phủ, khi mà nhục thân của một người cứ như vậy từng lớp một bị xé ra, huyết nhục bắn văng tung tóe, nhuộm đỏ cả màn nước vốn dĩ là xanh trong tinh khiết. Đám người của Cửu Thiên Điện thấy vậy không khỏi lắc đầu ngao ngán, có phần còn không dám nhìn thẳng. Tuy vì lực lượng kinh khủng của Lôi Điện và sức ép của Minh Thủy sinh sinh mãnh mọn, nhưng cũng phải mất tới hơn một khắc sau, đám người này mới ngừng gào thét, sinh cơ lúc này mới chân chính đoạn tuyệt trong cơn cảm thụ được chút nào. Lúc này Chấn Lôi Thần Vương mới buông lỏng một hơi, nhưng hắn lập tức trợn mạnh rồi từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Quan nám thuộc hạ nhanh chóng đỡ được hắn. Lúc này cả Minh Hải Thần Vương với giờ đang chưởng khống Minh Thủy để giam cầm và nghiền ép người của trưởng sinh cung cũng là hai tay buông lỏng, mất khống chế mà ngã ngửa ra sau. Cả hai vị thần vương cao cao tại thượng lúc này đều chật vật không chịu nổi. Tóc tai rối bời, thất khiếu của nàng không ngừng chảy máu, gương mặt trắng bệch, thậm chí là người ta còn thấy trên trán của trấn lôi thần vương có dấu vết tiêu tán của bản mạch kim huyết. Thấy vậy, ai cũng không khỏi giật mình, miệng hít vào một hơi khí lạnh, không ngừng cảm thán về sự yêu nghiệt, biến thái và độ sống dai của hơn trăm tên trưởng sinh cung kia. Phải nói là người mạnh số 2 của cõi Thương cung này phải tế ra lực lượng của một giọt bản mạch kim huyết. Mới giật xác được cái bọn này. Vậy nếu như cứ đánh tày đôi thì chẳng phải là mình mới là người bị bọn người trưởng sinh cung này mãi chết hay sao? Đám người trấn lưu thần vương, Minh Hải thần vương cùng những người khác của Cửu Thiên Điện tuy định đã tọa hồi phục nhưng chỉ kịp nhúc nút số đan dược cuối cùng vào miệng, dường như sực nhớ ra điều gì, Minh Hải thần vương khẩn trương nói: "Không được lơ là, chúng ta mới chỉ giật xác được hơn 100 tên, vẫn Còn không chừng là ba bốn trăm tên cường giả như vậy nữa, chưa kể còn tên cung chủ thần thần bí bí kia nữa. Đám thuộc hạ và đã sống dài như vậy thì tên cung chủ kia còn phải yêu nghiệt đến trình độ nào? Chấn lôi thần vương cũng như bình tỉnh đại ngộ gấp gáp nói, tất cả lập tức lui về kiểu thiên điện khôi phục thương thế. Chúng ta đang tiêu hào quá độ cũng không biết thực lực tên cung chủ kia thế nào. Trạng thái này chỉ cần một tên chân tổ phổ phổ thông thông không quan trọng thôi, cũng có khả năng diệt xác hết thảy chúng ta. Đám người cửu thiên điện không có chần chờ mà nhao nhao chỉnh tốn, định là phi thân trở về, nhưng bất ngờ có một tên lão giả lắp bắp hốt hoảng nói: "Bẩm, bẩm bẩm thần vương, ngài nhìn những cốt thi cốt không trọn vẹn bị mài tới chết kia đi, những thân xác vừa vụn nhưng tại sao hốc mắt vẫn còn, ta dò xét còn thấy não hải của bọn chúng vẫn còn nguyên vẹn." Còn chưa kịp dò xét thì là có một tên lão giả nữa cũng giật mình lắp bắp, mấy mấy cỗ thì cốt kia chính là đang khôi phục sinh cơ. Theo hướng chỉ tay của lão giả ở Cửu Thiên Điện, đám người còn lại nhìn về phía mấy bộ thì cốt trước đây của mấy lão giả Trường Sinh Cung, và hắn lờ mờ cảm nhận được một chút sinh mệnh lực vô cùng yếu ớt đang luẩn chuyển một cách phiêu phiêu miễu miễu. Đám người Cửu Thiên Điện thấy vậy thì đoán rằng ắt có chuyện chẳng lành xảy ra, rốt khoát Hàng loạt nguyên lực đầy đủ màu sắc bắn ra đầy trời, hướng thẳng đến những cố thì cốt này không ngừng đánh tới. Thế nhưng, khi sắp đánh trúng thì mấy tiếng ầm ầm liên hồi làm cho lại địa rung chuyển không ngừng, một cây thương không kỳ màu đỏ như máu ầm ầm xuất thế, hất văng toàn bộ công kích ngập trời kia. Tuy cũng là rung lên bần bật nhưng chỉ mấy nhịp hô hấp, toàn bộ công kích bị đẩy lui, không ít cường giả của Cửu Thiên Điện bị phản phệ mà miệng liên tục phun ra tiền huyết lạc choạng ngã lăn dài đất. Cái thương khung kỳ này sau khi ngăn trở công kích thì lập tức không có tiếp tục tấn công mà bay vút về phía sau, rồi dừng lại trên tay của một nam tử trẻ tuổi. Toàn thân chiến y màu trắng không gió mà bay, mười phần là phong do ảnh lẫm, gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời như tinh không rượu vậy. Chấn Lôi Thần Vương cắn răng gần từng chữ: "Tiết Trường Sinh". Đây chính là cung chủ của Trường Sinh cung, Tiết Trường Sinh. Bây giờ hắn mới chịu ra mặt. Tiết Trường Sinh đứng trong hư không, trên mặt là mười phần thản nhiên, có chút bằng lãnh trong ánh mắt. Hắn cười mà như không cười, đạm mạc nói một câu: "Phụt." Minh Hải Thần Vương vừa mở miệng định nói gì thì Tiết Trường Sinh đã lãnh đạm nói thêm câu nữa: "Không thì chết." Minh Hải Thần Vương vừa rồi kịp thăm dò tu vi của Tiết Trường Sinh, chỉ đâu đó cỡ chân quân, có chăng cao một chút thì cũng là chân quân cảnh trung kỳ thì hẳn đang tổn thương can cơ, nhưng mà với tu vi của hắn của chấn lôi thần vương và mấy tên phân điện chủ ở đây thì cho dù là họ thường cách mấy thì cũng có sức để nghiền ép, thậm chí là mài chết một cái chân quân không quan trọng. Cho nên bây giờ lếng trước thái độ lời lẽ bị coi là vô cùng bố láo và phách lối của Tiết Trưởng Sinh, Minh Hải Thần Vương chỉ khinh thường phun ra một ngụm nước bọt, tay chỉ thẳng kiếm vào mặt của Tiết Trưởng Sinh mà quát: "Cái đồ không biết sống chết!" đại bản vương cho ngươi biết thế nào gọi là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng vừa dứt lời còn chưa kịp làm ra biểu tình gì tiếp theo thì vụt một tiếng, thinh linh cây thương không kỳ màu đỏ như máu trên tay chết trường sinh, dùng tốc độ giống như thuần di, xuất hiện trước mặt Minh Hải Thần Vương rồi lập tức quấn quanh lấy hắn. Ngay lập tức mặt kỳ sáng lên, Minh Hải Thần Vương cũng đột ngột kêu thảm, dọa cho đám người còn lại không khỏi giật mình. Bằng mắt thường ai cũng có thể nhìn thấy được Sinh mệnh lực của Minh Hải Thần Vương đang bị hút đi, đến nỗi sinh lực trong thân thể có phần to lớn rắn chắc kia cũng như sông như suối phun ra ngoài rồi bị mặt kỳ hút lại, thân hình của Minh Hải Thần Vương cũng bị khô kiệt méo mó dần, hắn không ngừng hét thảm lằn lộn. Mấy tên cường giả của Cửu Thiên Điện đứng gần đó thấy vậy, định lao vào gỡ cây thương khung kỳ kia ra, thế chỉ vừa chạm tay vào cũng lập tức bị nó hút chặt. Trong chớp mắt, Có hợp lực to lớn mà quỷ dị cũng hút khô sinh mệnh lực của bọn hắn, khiến bọn hắn nhanh chóng toàn thân khô quắt lại, tay chân co rút. Chấn lôi thần vương thấy vậy, vận chút sức lực cuối cùng, đánh văng thân sắc mấy tên này ra, khiến cho thân thể vỡ vụn, có một đạo nguyên thần yếu ớt chạy ra. Cùng lúc đó thì chấn lôi thần vương đeo lên một đôi găng tay màu tử kim, bên ngoài hai tay lập tức có một lớp điện vàng bao phủ, hắn cắn chặt hai hạm răng, dùng hết sức bình sinh định xé mở mặt kỳ nhưng cho dù hai hàm răng đã cắn tới chảy máu, gân cốt đã có đổi chỗ nứt ra thì cũng chỉ kéo mở được một góc mặt kỳ đang quáp lại chứ không phải là xé mở. Lợi dụng cái khe hở này, Minh Hải Thần Vương lập tức từ bỏ thân xác gần như đã khô kiệt, Nguyên Thần chớp lấy cơ hội bay vút ra ngoài. Lúc này Nguyên Thần của hắn cũng đã là phiêu miễu và mờ nhạt tới cực điểm. Chấn Lôi Thần Vương lật tay lấy ra một quyển trục cổ lão có vẻ như đã trải qua biết bao tế nguyệt tang thương. Hắn nắm quyển trục ra ngoài trong miệng lẩm nhẩm, "Cản Khôn quyển, Chư Linh dưỡng nguyên thần, hung, lập tức nguyên thần của Minh Hải Thần Vương và mấy cường giả vừa rồi bị hút vào bên trong." Tiết Trường Sinh thấy vậy cũng nhíu mắt lại mà nói, "Cũng có chút ý tứ, nhưng mà hôm nay các người cũng cùng nhau bỏ mình tại đây thôi." Nói rồi Tiết Trường Sinh thôi động toàn bộ lực lượng, sau lưng hắn lúc này nổ bắn ra chín cây thương không kỳ, tuy chỉ là tử kim phàm giai, Nhưng tất cả đều là sinh mệnh thuộc tính. Phải biết thương khung kỳ sinh mệnh thuộc tính là thứ vô cùng chân quý, mà tiết trường sinh hắn lại có tới 9 cây tử cấp thì quả thực không bút nào mà có thể miêu tả nổi. Cây thương khung kỳ màu đỏ được tiết trường sinh rót toàn bộ lực lượng vào khi đón gió cấp tốc biến lớn lên. Tiết trường sinh hắn định bụng dùng cây thương khung kỳ này như một tấm lưới, bao trùm lên rồi tóm gọn cả đám người kiểu thiên điện vào bên trong, sau đó thì hấp thu sinh mệnh lực của bọn chúng. Nhưng Thương Không Kỷ chỉ mới kịp phóng to, biến lớn, còn chưa kịp tiếp cận đám người tiểu thiên điện thì một cái lôi trụ khổng lồ xé ngang cả nền trời, đánh cho cây Thương Không Kỷ khổng lồ kia giáng thẳng xuống mặt đất. Tuy nó không bị rách, nhưng gần như toàn bộ lực lượng vừa được quán chú thì lập tức tiêu hao không còn sót lại chút nào, nó lập tức giãy rựa rồi thu nhỏ lại, run rẩy mà bay về phía Tiết Trường Sinh. Tần thân của Chấn Lôi Thần Vương run lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ lắp bắp nói: "Thần, thần đế, phụ thần, phụ thần tới rồi." Lập tức đám người cửu thiên điện đồng loạt quỳ xuống, hướng tâm về phía thân ảnh đang giận hịch ra trong lôi trụ mà gào lên: "Cung nghênh thần đế, giáng lâm." Ok, như vậy là cái phần truyện hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đấy là bọn mình sẽ tạm dừng một thời gian để chờ cái quyết định bản quyền nó được đưa ra, tại vì có nhiều người nó Vì app clip của bọn mình cho nên là mà không có hỏi xin phép mà cũng không được đồng ý của bọn mình cho nên là mình bên này mình cũng muốn là để cho tri ân Huyền Lâm là người tác giả viết truyện uh, có thực lực của Việt Nam như vậy thì nên là bọn mình quyết định là sẽ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm cho nên tạm dừng một thời gian và những cái clip này bọn mình cũng sẽ ẩn dần đi để cho nó gọi là không trong cái quá quá trình kiểm duyệt bản quyền nó thuận lợi Cho nên là các bạn thông cảm, mình cũng hy vọng là thời gian này nó không quá dài. Và mọi cái vấn đề thì mình sẽ thông báo liên tục trên group của mình cũng như group của Tuấn các bạn nhé. Còn như vậy thì chúng ta sẽ xin hẹn gặp lại ở trong phần chuyện sau. Bye bye cả nhà.